người ta định giết mực đã lâu rồi mực là con già hơn trong hai con chó của nhà nhưng cũng là con nhiều nết xấu nó tục ăn đó là thường nó nhiều vát cái đủ khổ cho nó nó cắn càn ấy là cái khổ của bọn ăn mày nhưng nó lại sủa như một con gà gáy cái này thì không thể nào tha thứ được thoạt tiên người ta định ngày chết cho nó vào dịp thanh minh may cho nó hôm ấy bà chủ nhà bị ốm rồi thì là tết tháng năm bỗng nhiên đứa con út của bà ơn mình bà phải kiêng để lấy sữa lành cho con bú sau cùng người ta nhất định thịt nó vào dằm tháng bảy ai ốm mặc nhưng lần này mực vẫn còn thoát nạn là vì nhờ có du người con cả xa xôi ấy vừa viết thư báo chẳng bao lâu sẽ về bà mẹ mừng như tìm được một vật quý bị rơi và bà nhất định lùi ngày xử con mực lại bây giờ thì du về rồi chiều hôm qua con người phóng đặng ấy đã khệ nệ sách cái va li rất nặng bước vào sân miệng mỉm cười và mặt đỏ cái nhà tranh mấy cây cao hình như vừa đúng thẳng hơn lên để chào c h à n g rồi đến lũ em ở mỹ đầy mảnh chạy hòa ra và bà mẹ mừng quá cười và khóc nhưng kẻ lên tiếng trước nhất là con mực con chó già nua ấy d í t lên cái thứ tiếng gà gáy của nó và chạy lại du bà mẹ thét lên và lũ em chửi những câu thô tục dù bỡ ngỡ nhìn mọi người bạn đang đọc truyện tại trang w e b vi fan cc hình như mẹ không được khỏe ô các em đã lớn cả rồi thanh tú đứa nào đây à thảo con chuột nhất trông thảo x i n h quá nhỉ à con mực vẫn con chó ngày ấy đấy à trông nó già đi tệ con chó đã nhận ra người chủ cũ nó đứng lặng vẫy đuôi đầu cúi xuống hai mắt nhèm ương ướt nhìn đất như tủi phận dù thương hại đó là người bạn lặng lẽ thui thủi bên chàng những năm xưa khi đêm vắng chàng ngồi nhìn trăng màu ơ mộng chàng muốn cúi xuống vuốt ve nhưng nó bẩn ghê gớm quá lông rụng từng màng thịt trắng lộ ra có nơi s ầ n mụn nữa dáng điệu thì già nua có vẻ buồn và len lén như phòng bị một cách yếu ớt không còn những cái vẫy đuôi mạnh dạn những cái nhìn rất bạn bè và những cái hít chân vồ vập như khi một con chó đã vui và không ngờ vực dù thấy lòng nặng, nặng chàng đưa chân chạm khẽ vào con chó để tỏ tình thương con chó vẫy đuôi mạnh hơn nhưng len lé n lánh ra dáng điệu một kẻ sợ hãi cố cười với người nó sợ và tức khắc nó vạn vẹo mình và rít lên một tiếng ngắn và to đứa em tưởng anh đá hụt trả thù cho anh bằng một cái đá mạnh vào sườn con vật nó lấm lét lảng dần cũng không dám chạy một cách thẳng thắn để đi trốn nữa du trách em sao tú ác thế cần gì đến mai giết thịt cho anh ăn đấy du thấy cái vui đoàn tụ giảm hẳn đi một nửa hình ảnh con chó ghẻ với cái buồn mơ hồ cứ lảng vảng trong óc chàng mãi mãi sáng hôm sau lúc ăn cơm chàng thoáng thấy nó đi qua đầu cúi mắt nhìn nghiêng như những người già trá chàng muốn gọi nó vào kẹp nó vào giữa hai bàn chân và vừa ăn vừa vẩy cho nó miếng cơm chung một bát nhưng mà không thể được dịu dàng quá là yếu tâm hồn và ai hiểu được rằng mình lại có thể yêu thương một con chó bẩn ghê gớm như thế được bữa ăn xong con hoa cầm bát cơm ra một tay nó xách cái thúng như để rồi xếp bát thấy được ăn tất cả thú tính của con mực hoàn toàn nổi dậy nó nhảy tới vẫy đưa hách mõm nhìn và đợi cơm vừa đổ xuống nó vội vàng chúi mõm ăn ngay miếng chưa qua cổ thì cái thúng đã chụp quanh trên mình nó rít lên vùng mạnh nhưng hoa đã tỉ cả người lên cái thúng rồi và con mực bị thu gọn ở trong vừa vạn đến nỗi không còn rẫy và kêu được lũ trẻ con réo ầm lên người ta lấy sẵn dao thớt và dây để trói phần mở thúng đã đành phải về du ông chủ đi vắng cả nhà chỉ có chàng là đàn ông mà không lẽ đi mượn hàng xóm chói dù một con chó đã úp gọn gàng chỉ việc hơi hé cạp thúng lên hễ chó thò đầu ra thì một đứa em đặt gậy lên cổ nó để chân chàng giận xuống nhưng tay chàng thấy run run và khi con chó vừa thò đầu ra thì nó quẫy luôn một cái mạnh p h ù n g ra được con hoa tủm tìm cười lũ em ngơ ngác nhìn theo con chó vừa ẳng ẳng vừa chạy ở ngoài vườn còn du thì mặt đỏ như g ấ c chín chàng thấy mình yếu tay hơn cả con hoa có lẽ nào chàng lại dịu lòng hơn cả một người con gái và tự nhiên chàng giận con mực người ta còn lo con mực sợ hãi mà đi mất quả nhiên suốt ngày hôm ấy nó không về nó vẩn vơ vườn hàng xóm lẩn lút như một con chó trước khi hóa dại người ta tưởng đã mất toi nhưng tối hôm ấy nó lần vào gầm giường rồi du lại nghe thấy cái thứ tiếng gà gáy của nó rít lên ở phía ngõ sáng hôm sau nó vẫn bỏ cơm t r ư a cũng thế và cứ thấy bóng người lại cúp đ ô i chạy mất du thương hại say người đem cơm đổ ra vườn một lúc sau mực lại gần nó trông trước trông sau đều mõm dê trên những hạt cơm rồi vô cớ giật mình chạy thẳng có lẽ cái kỷ niệm khủng khiếp vừa lóe ra và đập mạnh vào thần kinh nó như luồng điện dù thấy bồn u chồn vào vần vơ thương hối hận hay là thẹn sau cùng thì chàng bực mình chàng nhận ra rằng một con chó đã làm mất sự bình tĩnh của tâm hồn chàng và đột nhiên chàng muốn giết con mực lắm chàng muốn có đủ can đảm để giết người phải dám giết mà không run tay khi cần phải giết còn làm được cho gì nữa nếu chỉ giết một con chó mà tim cũng đập sự do dự đã hết rồi khi có một ý định thí định ấy chóng thành mạnh mẽ dù thấy lòng cứng cỏi có lúc chàng t ư ở n g đến cái thú dí con dao và xúc thịt dễ lên đành đạch để máu ấm vọt vào tay và chiều hôm ấy khi thấy con chó ở vườn thì chàng gần như mừng rỡ con vật khốn nạn đói và sợ đã mệt lửa đi rồi nó hiện ngủ bên bờ r ậ u dù cầm cái gậy to g i ó n rén lại gần nhưng g i ờ gậy lên chàng bỗng thấy tim run một cái chàng t ư ở n g như ngạt thở và ngừng lại một giây để nhìn con chó giấc ngủ của nó có lẽ đầy ác mộng vì thỉnh thoảng khắp mình nó lại giật lên dù thấy lòng quả quyết tiêu tán hết nhưng con chó bỗng giật mình du hoảng hốt thẳng cánh vụt mạnh trên mình nó bụng nó thoát hẳn và rồi lại phình ra như một khối cao su nó giống lên gượng dậy l o ạ n t r ọ n g mấy vòng rồi chui bừa qua rậu trong khi du vụt cuống cuồng theo xuống đất e m đã khuya dù lại nghe tiếng mực giống lên chàng thấy toát mồ hôi và nhất định không giết con chó nữa bạn đang đọc truyện tại trang w e b vi p a n cc nhưng trời gần sáng chàng còn đương mơ mộng thì đã nghe tiếng hoa gọi cuống cuồng lên con vật khốn nạn không biết mỏi mệt thế nào mà ngủ quên đi ngay ở giữa sân để đến nỗi bị hoa úp được lần này thì người ta cẩn thận hơn hai ba người nắm vào hai đầu gậy che n g á n g sẵn bên cạnh thúng rồi hoa mới hơi hé miệng thúng lên thấy sáng con mực nhô ra ngoài cái mõm ướt phì phì hoa nhích lên tí nữa nhưng một cái gối đã tì sẵn trên thúng mực lách cả cái đầu ra cái gậy đè mạnh xuống con vật khốn nạn không còn kịp kêu chặt thật chặt đừng buông nó ra nó cắn đấy du kêu lên như thế nhưng tiếng chàng đã hơi run run con chó vì một cái nữa hơi thở mới thoát ra một nửa bị tắc cái gậy đè sát đất mắt nó trợn lên lòng đen ươn ướt cứ đờ dần rồi ngược lên lần một nửa vào mí trên lòng trắng đã hơi đục lúc hoa trói xong cả chân trước chân sau và buộc mõm rồi thì con chó đã mềm ra không còn cựa quậy nữa du nghẹn ngào nén khóc